Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio À, Gấu đã quay trở lại đây ừ, Lâu ngày quá không được gặp mọi người rồi, mọi người khắc vẻ không nè Nhưng mọi người đã biết thì Gấu đã phải nghỉ mấy hôm đó Thật ra là từ hồi mà bắt đầu đọc bộ ngữ giao ký á Thì Gấu đã bị đau họng rồi Nhưng mà hiểu là cũng à, lì lợm á Nên là vẫn cứ ráng đọc, ráng đọc Xong khi tới uh, tuần vừa rồi, uh, thật sự Gấu không đọc nổi nữa luôn. Chỉ đọc tầm độ 50 phút thôi là Gấu tắt tiếng luôn. Nên uh, là Gấu đã phải nghỉ mấy ngày. Uh, tới hôm nay uh, thì uh, cũng không thể gọi là khỏi hẳn được. nha Các bạn thấy thì vẫn bị khàn đó. Uh, nhưng mà vì Gấu đang nghỉ rất là nhiều ngày rồi, Gấu mà nghỉ nữa sợ mọi người sẽ nghỉ chơi luôn quá. Nên là gấu lại trồi lên đây, nhưng mà lần này thì không thể hứa là gấu sẽ đăng thường xuyên như là đợt trước được Vậy thì mọi người thông cảm nha, và mọi người cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nha Và kể lễ phải đủ rồi, sau đây là phần thứ 14 của bộ truyện ngự giao ký Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 68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 Đêm đến thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất của y Cũng chỉ là chợp mắt một lúc Khi nàng ngồi ăn cơm Trước sau cả một ngày trời Nghỉ ngơi không quá 2 tiếng đồng hồ Kỷ Vân Hòa quan sát mấy ngày Rốt cuộc trong lúc ăn tối Nàng không nhìn được mà hỏi trường ý Đang ngồi đối diện nàng Hừm Người muốn đấu với ta không Một tháng sau xem ai chết trước Ánh mắt trường ý lúc này Mới rời khỏi tài liệu Dừng trên khuôn mặt nhật nhạc của nàng Lần nữa nhấn mạnh nàng sẽ không chết. Ừ, đúng vậy. Kỷ Vân Hoa gật đầu. Nhưng ngươi sẽ chết. Trình ý đặt tài liệu xuống bàn, cả người dường như nhàn hạ nhìn nàng. Hừ, ta chết sớm, nàng sẽ không vui vẻ sao? Kỷ Vân Hoa cười cười, đặt chén đũa xuống, đứng dậy đẩy đĩa rau qua một bên. Nước nguyên nàng cúi xuống nằm bò trên bàn, hai tay chống má. Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn trường ý cách nàng một tất <cười> Ta đổi ý rồi Trường ý không né tránh nhìn thẳng vào mắt nàng Gương mặt bình tĩnh ừ, Dựa vào tình huống bây giờ Cũng chưa biết ngươi có phải sẽ chết trước ta hay không Cho nên Giọng nàng trở nên dịu dàng Ta định sẽ đối xử với ngươi tốt một chút Như vậy ngươi cũng sẽ tốt với ta hơn đúng không? Sắc mặt Trường Ý vẫn âm trầm như cũ, tựa như hung thần được vẽ trong tranh. Sẽ không. Y cự tuyệt. Nhưng nhìn dáng vẽ cứng rắn cự tuyệt của Y, nàng lại khẽ cong môi, niềm vui ngập tràn trong lòng. Nàng đưa ngón tay chạm lên sống mũi của Trường Ý, Y cũng không tránh, vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, nghe giọng nói khèn khèn. Trường Ý là vì người chưa từng bị nữ nhân câu dẫn. Dứt lời, ngón tay nàng dừng trên đầu mũi y da mặt của trường ý mịn màng hệt như trẻ con vậy Nàng không nhìn được Đầu ngón tay vân về khẽ vẽ hai vòng trên mũi y <cười> Chưa thử qua Ngươi sao biết được là sẽ hay là không? Theo hiểu biết của nàng về trường ý Người cả này, cả đời chỉ tìm một bạn đời Trong lòng đối với chuyện nam nữ đều rất vi củ thậm chí còn thua xa nhân loại. 6 năm trước trong thập phương trận của người yêu cốc, Kỷ Vân Hòa biết, người cả này, nội tâm thật ra là một kẻ dễ ngược ngùng, không hề hiểu biết về chuyện nam nữ. Nàng tương bức thế này, muốn khiến y hoang mang, sau đó sẽ quên đi vấn đề vừa rồi. Suy nghĩ trong lòng nàng vẫn chưa thực hiện được, thì cánh tay sờ mũi y đột nhiên bị giữ chặt. Kỷ Vân Hòa sững sờ, Nhưng nhìn thấy gương mặt vẫn lạnh lùng Của trường ý đang nhìn nàng Lạnh giọng đáp Được ừ, hả Chữ được kì khiến nàng có chút không hiểu Vậy thì thử thử xem ừ, hả Đôi mắt nàng vừa trừng to Chưa kịp phản ứng Đột nhiên cổ tay bị kéo một cái Cả người nàng mất đi điểm tựa Nằm xuống mắt bàn Đột nhiên phía trước có người giữ nàng lại Vai bị người kia giữ lấy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 Y thay đổi rồi Y hoàn toàn thay đổi rồi Khi đôi môi lành lạnh kia rời khỏi Nàng chỉ cảm thấy môi lưỡi bản thân tự như bị thiết nóng thiêu đốt Tất thảy đều tê dại Trên mặt nàng toàn bộ đều là kinh ngạc Nửa người thẫn thơ nằm trên bàn Hồn vẫn chưa quay lại Thử qua rồi đó Trường Ý đứng thẳng người Mái tóc bạc tán loại che khuất gương mặt y Giọng y vẫn không chút dao động Vẫn sẽ không Hử? Sẽ không cái gì Ý là dù bị nàng câu dẫn Cũng sẽ không đối tốt với nàng sao Như, Nhưng vấn đề này vẫn vẫn quan trọng ư Nàng hoàn toàn đơ rồi Đến khi trường Ý lấy tài liệu đè dưới tay nàng ra Bước qua bình phong Ngồi xuống trước thư án Nàng vẫn chưa hồi thần Nàng cứng ngắt xoay đầu Nhìn hình bóng của trường Ý được ánh đến phản chiếu trên bình phong Y ngồi trên ghế Một tay cầm tài liệu Tay khác cũng không biết là đang che mặt hay chống cầm Y ngồi bất động Tự như dán ngồi trong tranh vẽ Kỷ vân Hoa cũng nằm trên bàn như một bức tượng điêu khắc Toàn thân cứng ngắt Đại não hỗn loạn Nằm một hồi lâu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 Ăn vốn đang chìm đắm trong lời nói của mình Nhưng đột nhiên dừng lại Một lúc lại hỏi Ừ? Người sao vậy? Vì sao màu sắc trong mắt đều biến thành Ê! Người đi đâu vậy? Người bên ngoài bình phong biến mất rồi Vũng Minh Hòa Thượng không hiểu nổi Lại cầm phương thuốc tiến vào bên trong bình phong Nhìn thấy Kỷ Vân Hòa bước chân hắn lại ngừng lại Người lại sao thế? Kỷ Vân Hòa ho khèn một tiếng Thật hiếm thấy. Kẻ miệng lưỡi khéo léo như nàng lại có lúc lúng túng mở miệng thế này. Ơm, <cười> ta vừa bị ngã. Khổng minh hòa thượng nheo mắt, nghiêng mắt nhìn nàng. Hờ, thức ăn cũng đổ lên người sao? Ừm, ngã hơi nghiêm trọng một chút. Kỷ Vân Hòa phủi phủi y phục, xắn tay áo lên, hiếm khi phối hợp với khổng minh hòa thượng. Ừm, Người đến bắt mạch đi, nói về vị thuốc người vừa nói Còn những chuyện khác thì đừng có hỏi chương 69 Chuyện lạ lùng này chỉ phát sinh trong chút lát Nhưng lại khiến kỹ vân hòa thẫn thờ xấu hổ rất lâu Kỳ thực, mặc dù nàng mỹ mai trường ý chưa từng bị nữ nhân câu dẫn qua Nhưng thực tế là nàng Cũng chưa từng câu dẫn nam nhân a Lần đầu tiên xuống tay Lại gặp phải tình huống đột ngột Diễn ra gây cấn như vậy Khiến nàng không kịp ứng phó <cười> ngự ngùng vẫn hoài ngựa ngùng Sau khi ngự ngùng xong Nàng tự nghĩ lại Việc này cũng cảm thấy buồn cười Nhưng cười xong rồi Nàng lại ngộ ra chỗ không đúng Trường <cười> ý là người thế nào chứ Dù cho ý bị phản bội cho nên tâm tính thay đổi trở nên cường ngạnh ngay ngược. Nhưng y cũng không thể trở thành một lãng tử phụ tâm bạc tình được. Bởi vì, nếu như y thực sự là một kẻ phóng đảng, cũng sẽ không dùng thời gian 6 năm thực hiện mưu hoạch này, cứu nàng đã khỏi phủ quốc sư, đưa về đây đầy đoạ. Y đầy đoạ nàng, giảm giữ nàng, không phải là vì canh cánh trong lòng vã khứ kia, nội tâm vừa không buông bỏ được sao? Y Mục Mực là một kẻ cố chấp Hơn nữa người cá cố chấp này Sẽ không đột nhiên từ bỏ Việc giữ gìn nguy củ của tộc người cá Từ bỏ luật lệ mà to gan Đi hôn một kẻ không phải bạn đời của Y được Hắn làm như vậy Chỉ là vì phục thù Hoặc là vì khiến nàng xấu hổ ư Kỷ Vân Hòa cảm thấy Người cá này Nhất định là vẫn còn có chuyện giấu nàng Nàng cũng không tính Sẽ đem chuyện này trở nên phức tạp hơn Sau đó bữa cơm tiếp theo Người cá cố chấp kia vẫn cố chấp giữ vững huy cũ của y Lại đến giám sát nàng ăn cơm chỉ Vân Hòa cầm đũa Áp chế sự ngược ngùng của mình Cũng không nhìn thấy sự xấu hổ của người ngồi đối diện Nàng bèn quả quyết trực tiếp hỏi trường ý <cười> Hôm qua vì sao người lại hôn ta Người ngồi đối diện Ngương mặt đều giấu sau tài liệu Nghe thấy lời này dùng tài liệu tiếp tục che mặt một lúc Không lâu sau thì buông xuống gương mặt trường ý vẫn lạnh lùng như thường Nàng không phải muốn thử xem sao à, Ai muốn thử cái đó chứ Kỷ Vân Hòa nhất thời không che giấu gương mặt đỏ bừng của mình Vừa muốn đập bàn đứng lên Nhưng lại kịp thời khống chế cảm xúc Nàng hít sâu một hơi Sử dụng lý trí áp chế tất cả dao động Cung ngượng ngùng Trầm giọng hỏi à, Trường ý Ngươi có biết ta đang nói gì không? Ngươi khiêu khích ta là nàng Trường ý ném tài liệu xuống bàn Cả người nhàn hạ nhìn nàng Bây giờ vạn hỏi ta cũng là nàng Ta không biết nàng muốn nói gì cả ừ, Được, vậy ta sẽ toàn bộ hỏi một lần Nàng gắt gao nhìn vào mắt y Không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên mặt y Quy cũ củ của người cá các ngươi Một đời chỉ có một bạn đời Hôm qua, người vì sao lại hôn ta? Giữa ánh nến bốn mắt tương giao, bàn về chuyện nam nữ, nhưng hoàn toàn không có nữ điểm truyền miên. Ta vẫn giữ vững quỳ cũ trong tộc ta, chưa từng phá vỡ. Sau nửa ngày, trường ý mới đáp lại như thế, mà một lời này khiến nàng lại thẫn thờ một hồi lâu. Kỳ thực trước đó, trong lòng nàng từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là khi nghe ý đích thân nói ra, Đáy lòng nàng vẫn có chút sững sờ. Ngươi... lúc nào? Trường Ý nói tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thân mật với nhau. Dứt lời trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một khung cảnh. Đó là đêm nàng trốn khỏi tiểu viện hồ tâm này, đi đến mặt băng kia. Nàng chọc giận trường Ý, sau đó y cắn vào vành tai nàng. Máu tươi chảy xuống để lại một ứng ký màu lam. Kỷ Vân Hòa đưa tay sờ ấn ký trên tay mình. Nàng nhìn yên. Người điên rồi. Chỉ là vì giam giữ nàng mà thôi. Trừng Ý nói. Ứng ký tộc người cả. Có thể khiến ta thấy được điều muốn thấy. Nàng đang ở đâu. Tình huống gì. Ta muốn biết. Đều có thể biết. Khó trách. Sau đó nàng mấy lần muốn tự vẫn. Vừa kéo chăn ra y liền tìm đến, hóa ra là như vậy. Ta không phải là con rối của ngươi. Nàng không phải. Y chăm chú nhìn nàng, cũng hề chớp mắt. Nàng là thú trong lòng. Kỷ Vân Hòa đột nhiên cười một tiếng, ba phần bất lực, bảy phần bi ai. <cười> Trường ý, ngươi muốn dùng một đời ngươi để giam cầm ta ư.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 Sắc mặt trường ý trầm xuống Không đáp lời nàng Trực tiếp bước ra ngoài bình phong Vừa khoác tay Lập tức dăng một cấm chế về hướng nàng Lần này nàng chạy theo Nè, ngươi trả lời ta đã Nhưng mặt cho nàng đứng sau cấm chế gọi thế nào Trường ý cũng không thèm để ý nàng Gọi một hồi Nàng mệt nên ngồi xuống giường Bắt đầu tính toán Hừm, cũng may nàng là một kẻ đoạn mệnh Nếu trường ý có thể tái hôn Cũng không phải là chuyện to tác gì. Chỉ sợ rằng não của một tộc người cá đều không tốt, quy định không thể tái hôn. Tộc người cá kia đều trường mệnh, chẳng phải là sẽ thủ tiếc đến chết ư. Ừm, chắc là cả tộc đều không ngốc như vậy nhỉ. Nàng nằm trên giường suy tư, cũng không nghĩ được bao lâu liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Gần đây nàng thường hay ngủ mê man Húng minh hòa thượng nói thần thể nàng không tốt, tinh thần không đủ, trường ý cũng không để ý. Nàng thực ra cũng cho rằng như vậy. Nhưng sau khi nữ tử toàn thân bạch y kia xuất hiện đến ba lần trong giấc mơ của nàng, nàng mới phát hiện ra chuyện này có chút không đúng. Tối nay là lần thứ tư rồi. Kỷ Vân Hòa cảm thấy dưới chân có một trận gió đưa nàng đến bên người nữ tử kia.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 bị thổi đến đứt đoạn, nghe không rõ ràng. Ta không biết ngươi là ai, vì sao phải giúp ngươi? Ta là... Giọng nàng ta bị gió to lớn ác. Giúp ta... Thanh vũ... Loan điểu... Kỷ Vân Hòa lắng tai, cố gắng nghe rõ những gì nàng ta nói. Nhưng tiếng gió lớn ác cả giọng nàng ta, khiến nàng chỉ nghe được vài từ rời rạc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 Gió hôm ấy vẫn có chút lớn Nàng nhớ chuyện này Nhưng không nghĩ nhiều Ừ Ta không ngủ nữa Không cần giúp ta đắp chăng Nàng vừa dứt lời Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ngoài bình phong Giọng nữ thật phần quen tai a Thật đều nghe thấy rồi thì ấy nói tị ấy không ngủ nữa Tị ấy dậy rồi Người để gã trọc khống minh đến chữa bệnh cho tị ấy Cho không tin đại phu ta tìm chứ Đại phu ta tìm có thể chữa khỏi cho tỷ ấy Trường Ý thất vọng Đừng ồn Nữ tử kia lập tức không nói lời nào Dường như sợ hãi mà bịt miệng lại Chị Vân Hòa vừa xoay đầu Nhìn thấy ba bóng người giữa ánh nến in trên bình phong Ngoài trường Ý đang ngồi còn có hình dáng của hai nữ tử Nàng muốn xuống giường Nhà hoàng vội vàng chặn nàng lại Cô nướng Nàng vỗ vỗ tay nhà hoàng Đi đến bên bình phong Bởi vì nha hoàng đến cho nên Trường Ý gỡ cấm chế xuống Kỷ Vân Hòa tự vào bình phong Nhìn thấy lại cẩm tan vừa sợ vừa giận nhìn Trường Ý Nàng phì cười, <cười> Tiểu nha đầu đã lâu không gặp Trường Ý ngồi sau thư án liếc mắt nhìn nàng một cái Cũng không ngăn nàng Lặng lặng cho phép nàng gặp lại cẩm tan lại cẩm tan vừa xoay đầu Đôi mắt xinh đẹp tức thời đỏ lên Nước mắt bắt đầu lã chả rơi xuống Vân Hòa Tỉ vì sao Vì sao lại gầy như vậy rồi Nàng ta tiến lên hai bước Lại đưa tay che miệng Nhìn thấy nàng ấy khóc Trong lòng kỹ Vân Hòa cũng có vài phần cảm thương Nhưng nàng vẫn cười đáp <cười> Gầy chút mặc y phục sẽ dễ nhìn hơn Trừng ý cầm lấy tài liệu Cần trò chuyện với cố nhân ra phía sau. Lần này của y cũng không ngăn cản nàng gặp lại Cẩm Tang nữa, lại cụm tay đập tức tiến lên hai bước, dang hai tay ôm lấy nàng. Nhưng sau khi ôm lại xoa xoa lưng Kỷ Vân Hòa trong tay, càng khóc to hơn. "Tại vì sao lại gầy như vậy rồi? Vì sao lại gầy như vậy rồi hả?" Nàng chỉ nói mãi hai câu này, có lẽ vì thương tâm cho nên nhất thời không nghĩ ra lời nào khác. Kỷ Vương Hòa chỉ vỗ vỗ lưng nàng ta an ủi. Hừm, đều quá nhiều năm như vậy rồi, trở thành người lớn rồi, sao vẫn hệt như con nít vậy? lại cấm tay mặc kệ tất thảy tiếp tục khóc. Lúc này một nữ tử thanh y tiến đến bên cạnh nàng. Nàng ta xoa xoa lỗ tai, nhu mì thở dài. Hừm, còn không phải sao, phiền chết ta rồi đó. Kỷ Vương Hòa vừa nhìn thấy nữ tử thanh y, đột nhiên ngỡn người. Thanh vũ loan điểu Thanh cơ nhìn kỹ vân hòa cười đáp <cười> Đúng vậy, chẳng phải chỉ ra mua con chim như ta thôi mà Kỹ vân hòa nhìn nàng nhất thời thất thần Giọng nói trong mơ của nàng Cự nhiên chỉ chốc lát gọi được người đến đây Xuất hiện trước mặt nàng rồi E rằng chuyện này không trùng hợp như thế Trường 70 Kỷ Vân Hòa gọi hai người ngồi xuống bàn trà nhỏ Thanh vũ loan thiểu hiếu kỳ đánh giá ngọn nến trên bàn nàng Ngữ khí của lại cẩm tan hệt như cơn mưa to làm ngập bể Sau đó tràn ra khắp nơi Nàng ta kéo tay Kỷ Vân Hòa hệt như mẫu thân già đang đau lòng vì nữ nhi vậy Kỷ Vân Hòa không dễ gì mới an ủi nàng xong Nàng đã bắt đầu rơi nước mắt Ôm lấy Kỷ Vân Hòa khóc Nói bản thân một đường đến đây gặp kỹ vân hòa có bao nhiêu cực khổ Từ khi biết tỷ bị giam ở đây Mụi liền muốn đến gặp tỷ <cười> lại cẩm tan hù hù khóc Nói hai câu lại xoay đầu nhìn tấm bình phong kia một cái Lập tức thấp giọng thì thầm bên tai nàng Mụi đã tốn rất nhiều tiền để mua chuột Cũng từng cứng đầu mặt dày đến đây nhưng không thành công Sau cùng gã lừa trong khống minh kia lại nói với mụi Bảo mụi đừng lãng phí tâm cơ đi tìm tỷ nữa. Hắn nói tỷ gần chết rồi. Mụi tức đến không chịu nổi, đánh hắn một trận, lại chạy đi cầu nàng ta. lại cẩm tan không khách khí chỉ về thanh cơ đang nghiên cứu ngọn nến kia. Nàng ta cũng vô dụng, còn gọi là thanh vũ loan điểu gì chứ, một chút dùng được cũng không có. Thanh cơ buồn cười nhìn nàng ta. Hừm, điểu nha đầu nhà ngươi. Còn dám lưu loát chê ta vô dụng sao? Dung mạo của nàng ta rất giống tuyết tam nguyệt Đột nhiên khiến cho kỹ vân hòa cho rằng Đây là cuộc trùng phùng từng bỏ lỡ giữa ba người trong tiểu viện hồ tâm này Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn thêm lần nữa Ánh mắt cùng thần thái của nàng ta là thứ tuyết tam nguyệt chưa từng có Thanh cơ nhìn lại cẩm tan <cười> Mấy ngày trước, không phải ta cũng giúp ngươi cầu xin rồi sao? Người cá khi không đáp ứng để người khác Đến xem tâm càng bảo bối của y Ta còn có cách gì chứ Môi kỹ vân hòa giật giật Nhỏ giọng thì thầm Tâm càng bảo bối Mà lời thì thầm này của nàng Lại rơi vào trong tiếng oán trách của lạc cẩm tan Người đánh y Với yêu lực này của người Còn sợ gì chứ Lạc cẩm tan ai oán Người nhìn đi Y làm gì xem tỷ ấy là tâm can bảo bối chứ Nếu là tâm can bảo bối, còn có thể gây đến thế này sao? Lạc cẩm tan kéo cánh tay của Kỷ Vân Hòa lắc lắc. Ngươi nhìn tay nè, á, lại nhìn khuôn mặt nè, còn tóc nữa. Tâm can bảo bối nhà ai có thể nuôi dưỡng thành như vậy chứ? Kỷ Vân Hòa cười rồi cười, kéo lại cẩm tan lại. <cười> Ta là một kẻ bị giam giữ, trong miệng hai người, ngược lại như là đến làm khách vậy.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 Nghe Lạc Cẩm Tan nói, nàng đột nhiên thấy tim mình khẽ dao động. Nhưng nàng vừa huyết mắt nhìn về phía bình phong lại rủ mắt. Cuối cùng chỉ nhìn Lạc Cẩm Tan quỳ khẽ, cùng đáp lại câu kia của nàng. <cười> nói về ta làm gì chứ? Ta 6 năm nay vẫn hệt như vậy. Còn muội thì sao? 6 năm nay mụi làm gì? Chịu bao nhiêu khổ? Lại học được bao nhiêu bản lĩnh rồi? Mụi... Lạc cẩm tàn liếc nhìn bên ngoài bình phong ừ, Đây là một câu chuyện nói ra rất dài dòng Lúc này nhà hoàng trong phòng đã huyết dọn sạch sẽ Tất cả đều lui ra Người bên ngoài bình phong đột nhiên mở miệng Được rồi, thời gian không còn sớm nữa Các người nên đi rồi là trường ý hạ lệnh đuổi khách ấy đợi đã, thanh cơ ngươi cũng đến rồi Nhanh chóng giúp vườn hòa nhà ta xem thử Lạc cẩm tan nói Ngươi tuy rằng không phải đại phu Nhưng dù sao cũng sống nhiều năm vậy rồi Lỡ cái biện pháp thì thế nào Dứt lời trường ý quả nhiên trầm mặt Thanh cơ nhất môi Ừ Vậy cứ để ta xem thử Nàng ta nắm lấy cổ tay nàng Mày lập tức nhíu lại Lạc cẩm tan khưởng trương nhìn thanh cơ Sao rồi Khổng minh hòa thượng của người nói nàng ta vẫn có thể sống được bao lâu. Cuối tháng, sắc mặt Thanh Cơ nghiêm túc gật đầu. Ừ, theo ta thấy, có một biện pháp có thể cứu được. Ba cặp mắt lập tức rơi trên người nàng ta. Thanh Cơ đứng dậy, trái phải xem xét, ánh mắt dừng trên người lại cẩm tan. Nhanh như các Thanh cơ từ bên hông của Lạc Cẩm tang rút ra một cây trụy thủ chỉ vào cổ họng của Kỷ Vân Hòa. Lạc Cẩm tang lập tức kinh hô. Nè, làm gì vậy? Trường Ý cũng tức khắc đứng sau lưng Kỷ Vân Hòa. Thân thể này của nàng ta chết đi là giải thoát. Lạc Cẩm Tan lớn tiếng. Ta gọi ngươi đến để cứu người ngươi đang làm gì vậy? Ra ngoài. Trường Ý cũng quát lên. Duy chỉ kỹ vân hòa ngồi trên ghế như chuyện không hề liên quan đến mình, người cong mắt liên tục gật đầu. <cười> thật hợp ý ta, thật là hợp ý ta đó. Lạc cẩm tan càng giận. Vân hòa tỷ nói gì chứ, dù sao vẫn còn một tháng mà. Trường ý lại hung dữ trừng mắt nhìn lạc cẩm tan. Đều ra ngoài. Một tiếng quát mắng này, hai người kia đều bị đuổi ra ngoài. Kỹ vân hòa ngồi trên ghế cười một mình. Khiến gương mặt cười đến đỏ bừng <cười> Nhà đầu là cẩm tan này Đi đến đâu chỗ đó liền có tiếng cười Cũng không biết làm sao có thể trở thành bạn bè Với thanh vũ loan điểu nữa Trường Ý đuổi hai người kia đi rồi Sắc mặt vừa thối vừa cứng rắn Xoay đầu nhìn thấy nàng đang cười tưởng tỉm Sắc mặt kia mới khẽ hoảng lại đôi chút này nhìn y Trường Ý Người sau này để bọn họ đến thăm ta có được không? Nghe yêu câu này của nàng, thần sắc trong mắt y chợt lạnh xuống. Y trầm mặt một lúc, lập tức không nói lời nào, xoay người rời đi. Kỷ Vân Hoa cho rằng y không đồng ý, y trước tới giờ đều không thèm để ý đến yêu cầu của nàng. Kỷ Vân Hoa quen rồi, cho nên cũng không để trong lòng. Nàng chỉ là tùy mị nhắc chút mà thôi. Nhưng nàng không nghĩ đến sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc, sương lạnh bên ngoài vẫn còn đọng lại.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 Nói ra ra ngoài giải quyết sự vụ Kỷ Vân Hòa ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ Đột nhiên bên người xuất hiện bóng một người Lạc cẩm tan ẩn thân từ từ hiện hình Kỷ Vân Hòa ngẩn đầu nhìn nàng ta Lạc cẩm tan cười hi hi ngồi bên giường nàng Lại nhiệt tình ôm nàng một cái <cười> Vân Hòa bất ngờ không? Mụi đã đến tim tỉ nè Kỷ Vân Hòa khẽ nhíu mày ừ, Không ai cản muội sao? Hờ, ai cản được mũi chứ? Lạc cẩm tan cười nói. Đâu ai nhìn thấy mũi đâu. Vậy sao trước đây mũi ẩn thân? vì sao vẫn không thể thành công tiến vào? Ờ, phải ha. Lạc cấm tan kỳ lạ gãi đầu. Trước đây đều sẽ bị cấm chế ngoài đảo Hồ Tâm cản lại. Hôm nay không có cấm chế nha. Kỵ Vân hoạt cười, nhưng không đem lời trong lòng nói ra. Hừm. <cười> Sáng sớm mùi đến tìm ta, quấy rầy giấc ngủ của ta là muốn làm gì đây? Lạc cẩm tàn lấy bao phục ra, mở bao phục nói tỷ xem, đây là lúc đầu tỉ muốn rời khỏi người yêu cốc Nên nhờ mùi giữ lấy bộ tách trà cổ này, muội vẫn giữ đến thận bây giờ đó Kỵ Vân Hòa cúi đầu vừa nhìn, lần nữa gặp lại vẫn cũ Những ký ức đã qua nhất thời ùa về trong tim Tùy chẳng có ký ức tốt đẹp nào để lưu giữ cả nhưng đột nhiên nhớ đến vẫn có mấy phần hoài niệm. Nàng nhận thấy bộ tách trà nhẹ nhàng vuốt ve. Ừ, cẩm tan, cảm ơn mũi. lại cẩm tan gãi gãi đầu. Ừ, chỉ là bộ tách trà mà thôi, không cần cảm ơn. Chỉ cần giữ gìn chúng, thật sự là quá khó khăn rồi. Nàng nghe xong có chút bùng cười nhìn nàng ta. <cười> Một bộ tách trà không đáng tiền. Còn có người cố ý muốn đập vỡ chúng sao? Đúng vậy Lạc Cẩm Tàn giận dữ nói Chính là con lừa trọc khống minh kia 6 năm trước không phải tỷ rời đi sao? Sau đó Mụi đem theo bộ tách trà này Hệt như trước đây đi tìm hành tung con lừa trọc đó Nhưng lần này thật sự tìm rất lâu Sau khi Mụi tìm được hắn Hắn không chỉ đem theo cù hiểu tinh mà Mụi nhờ hắn bảo vệ Còn cứu vào người cá Nghĩ đến đêm trăng ấy, một kiếm trước vực kia Tìm nàng vẫn như cũ dao động Gã lừa trọc kia nói hắn trên sông vớt người cá lên Lúc ấy người cá sắp chết rồi Y hoàn toàn không có khát vọng sống tiếp Trong lời độc thoại của hắn nghe ra là bị... là cẩm tan dừng một chút uhm, Bị tỉ sở hại Mùi đương nhiên là không tin rồi Nhưng gã lừa trọc kia lập tức tin ngay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 Đập vỡ một bộ tách trà thì Trúc được giận gì chứ Nếu ta là khống minh hòa thượng Bây giờ vốn dĩ phải đem ta giết đi Tỷ lại nói bừa rồi Lại cẩm tan trách nàng một câu nói tiếp Lúc ấy ta giúp Tỷ giải thích rồi Trước khi Mụi rời khỏi người yêu cốc Chẳng phải Tỷ đã nói với Mụi sao Muốn Mụi đem bộ tách trà này đi Ở ngoài kia đợi Tỷ Sau đó Lâm Hào Thanh sẽ dừng vị trí cốc chủ cho Tỷ sao Lúc ấy thì sẽ lợi dụng vị trí cốc chủ thả nguy cá đi. Kỷ Vân Hòa nghĩ nửa ngày. À thì ra là nàng có nói như vậy. Nhưng gã lừa trọc kia lại mỉ mai mùi. Nói lời này kỳ lạ như vậy. Nghĩ sao cũng không thông. Hắn nói đến muội tỷ cũng gạt. Nói tỷ là người xấu. Nàng sờ tắt trà. Mùi thì sao? Mùi đáp thế nào? Mũi mắng hắn một trận, sau đó rời đi. Kỵ Vân Hòa cười đánh lắc đầu. <cười> mũi mắng hắn một trận, vẫn có thể đi nơi đâu. Đi tìm tuyết tam nguyệt. Lại cầm tay nghĩ đến chuyện năm đó, cảm xúc vẫn như cũ kích động. Lúc ấy mũi biết thì áp giải người cá không thành công, bị triều đình bắt, bị giam trong phủ quốc sư. Cấp đến mũi muốn nhảy dựng lên. Vừa khéo, gã trọc giận mũi rồi, mũi một mình dọn dẹp đồ đạt xuất phát. Nàng ta vỗ vỗ thách trà trong tay kỹ vân hòa. Để tránh sau này gã lừa trọc nhân lúc Mụi không có ở đây mà đập vỡ đồ của Tỷ. Mụi liền đem chúng giao cho Cù Hiểu Tinh, bảo hắn phải giấu cho thật kỹ, đem đến cõi bắt, đợi Mụi trở về. Tỷ xem, chúng vẫn nguyên vẹn đó. Ừ, Cù Hiểu Tinh cũng đang ở người yêu đài phải không? Ừ, đúng vậy, 6 năm trước hắn mục mực đi theo khống minh hòa thượng, bây giờ đang ở người yêu đài cũng có quan chức rồi đó. Hắn cũng muốn gặp Tỷ Chính là cái người cá kia Đêm qua để mùi đến đảo Hồ Tâm Nhưng không để hắn vào Mùi thấy Chắc là cảm thấy Cù Hiểu Tinh là thân nam tử Cho nên không để Tỷ gặp hắn đó <cười> Cù Hiểu Tinh lớn hơn chút Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếu niên 6 năm rồi Tiểu thiếu niên cũng trưởng thành rồi Kỷ Vân Hòa lắc đồ cười, <cười> Sau đó thì sao Mùi tìm được tuyết tam nguyệt chưa Trước kia tỷ ấy được thanh vũ Loan điểu đưa đi Sau đó mụi nghe nói Thanh vũ Loan điểu xuất hiện ở cõi bắc Cho nên mụi đi về hướng bắc Nhưng đất bắc quá rộng Mụi trong tuyết nguyên lạc đường Thực sự tuyệt vọng đến cực điểm Nhưng... Nói đến đây hai má lạc cẩm tan khẽ đỏ lên Nàng ta có chút không tự nhiên ho Khan Xoay đầu nói <cười> Đại khái là ý trời gì đó giả lưa trọc kia cũng xuất hiện ở tuyết nguyên Hắn cứu muội Kỷ Vân Hoa cười hỏi. À, tuyết nguyên mênh mông cô nam quả nữ, cùng chung hoàn nạn sao? Ừ, đúng vậy. Sau đó muội bất cẩn ngủ cùng hắn. Tay nàng trợt rung. Bộ tách ra 6 năm được bảo quản kỹ lưỡng. Một chiếc tách lúc này rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Tự như đột nhiên nghe thấy chuyện lớn vậy. Kỷ Vân Hòa há miệng nhưng một chữ cũng không nói. Lạc cẩm tay ngược lại đau lòng đến độ ngồi xổm xuống. Ơ, tóc trà. Kỷ Vân Hòa đặt hết những chiếc tách còn lại trên giường kéo nàng ấy lên. muội làm gì hắn rồi? lại cẩm tan trầm mặt một lúc thành thật đát. Ừ, ngủ với hắn. Vậy mụi bây giờ với hắn, với hắn... Uhm, vẫn hệt như trước vậy Hả? Kỵ Vân Hòa bỗng cảm thấy Bản thân không thể chết như vậy được Nàng phải tra hỏi khống minh hòa thượng này Hỏi hắn có nên chết trước hay không? ấy da Tuyết nguyên mênh mông mặt đất rất là lạnh Mùi mượn dương khí của hắn làm ấm thân thể Cũng đâu phải làm sai chuyện gì đâu Nếu Nếu nói như vậy Ngược lại là lại cẩm tan chiếm tiện nghi của người ta rồi. Trường 71 Vậy hắn đối với muội có khác gì với trước đây không? Kỵ Vân Hòa đánh giá thần sắc của lạc cẩm tan. Lạc cẩm tan nghỉ nửa ngày trời. Ừm, nếu nói là không có lại có chút không giống. Nhưng nếu nói là có lại hình như không thực sự có. Hừm, <cười> Dù sao người như hắn âm dương quái khí, muội không thể nhìn ra. Sau này tỉ giúp muội cùng nhìn hắn nha. Ờ, được. Kỷ Vân Hòa đáp ứng, trầm mặt một chút lại nói. Ê là... Kéo dài không lâu, cũng chỉ giúp muội xem được vài lần thôi. Sau này, mụi vẫn phải tự tính toán cho bản thân mình. Dứt lời lại cẩm tan cũng trầm mặt, nàng ấy vẫn kiên trì an ủi nàng. Kỷ Vân Hòa lại cười kéo chủ đề vừa rồi lại. <cười> sau đó thì sao? Sau khi hai người rời khỏi tuyết nguyên, tìm được tuyết Tam Nguyệt và Thanh Vũ Loan Điểu rồi chứ? Tìm được rồi, nhưng khi bọn muội tìm được Thanh Cơ, thì Tam Nguyệt tỷ đã không còn bên cạnh nàng ta nữa. Thanh Cơ nói nàng ta cứu Tam Nguyệt tỷ ra khỏi người yêu cốc, không lâu sau đó thì Tam Nguyệt tỷ đã rời đi rồi. Kỷ Vân Hòa ngỡn người, Nàng ta đi đâu chứ? Lúc ấy ly thù không phải không còn ở đây sao? Nàng nhớ rõ, lúc ấy ly thù vì cứu thanh vũ loan điểu, tuyết tế thập phương trận. Ly thù chết rồi, tuyết tâm nguyệt cũng biết bản thân chẳng qua chỉ là một người liên quan đến hoài niệm cố nhân trong lòng hắn mà thôi. Ừ, thanh cơ nói với muội ban đầu sau khi nàng ta cứu tuyết tam nguyệt tỉ ra, tam nguyệt tỉ rất suy sụp, nhưng sau đó lại cùng thanh cơ đánh nhau. Đánh xong rồi, nói bản thân không muốn để tâm đến chuyện quá khứ nữa. Muốn rời khỏi đại Trung quốc, một mình đi thật xa. Thanh cơ nhìn thấy gần cốt của tỷ ấy, chỉ điểm cho tỷ ấy ra hải ngoại tiên đảo du ngoạn đó. Kỵ Vân Hòa nhíu mày. Thanh cơ đem tuyết tham nguyệt tránh đi ở hải ngoại tiên đảo sao? Cái này sao có thể gọi là tránh chứ? Thanh cơ nói trước khi nơi này có bốn vùng đất ngự yêu. Rất nhiều đại người yêu sư và đại yêu quái Đều là du ngoạn từ hải ngoại tiên đảo về Bây giờ đều đạt được thành công lớn đó Kỵ Vân Hòa gật gù ừ, Ta có đọc sách của người yêu cốc Cũng ghi lại rất nhiều loại linh chân dị thảo Của hải ngoại tiên đảo Rất có ích đối với linh lực trong cơ thể Chỉ là cuối cùng đều quy vào truyền thuyết chí quái Không nghĩ đến Vẫn có người sống đến tận bây giờ để làm chứng Đúng vậy Mùi cũng nghĩ như vậy Tam người tỷ là vì không biết chị đang gặp phải khó khăn nên mới có thể an tâm rời đi nhưng mu thì không được muội một lòng muốn cứu tỷ ra cho nên mới ở lại đây <cười> chỉ có mùi là quan tâm ta nhất thôi chị Vữ Hòa chọc lên trán lại cẩm tanng <cười> <cười> nhưng quan tâm như vậy cuối cùng người đưa ta ra khỏi nơi kia không phải là người cá nọ sao lại cẩm tanng nghe xong không vui đáp người cá có thể cứu tỷ ra Cũng là nhờ công lao của muội Hử Thanh cơ là dựa trên tình cảm với muội Mới đồng ý giúp người cá đó Nhìn thấy công lao của mình Với người khác cướp đi lại cẩm tan vội vàng nói Lúc ấy không phải mụi gặp được con lừa trọc kia Ở tuyết nguyên sao Sau này mụi mới biết Hắn không phải đến tuyết nguyên tìm muội Mà là tìm thanh vũ loan điểu Đoạn thời gian mụi lạc đường trong tuyết nguyên Người cá kia Với sự giúp đỡ của gã lừa trọc Thành công công kích người yêu đài ở phương Bắc. Kỷ Vân Hoàng nghe qua, nhớ đến bối cảnh nghe được tin tức này khi bị giam trong vũ quốc sư. Nàng gật đầu. Ừ, ta cũng nghe qua. Người cá đuổi toàn bộ người yêu sư trong người yêu đài ra ngoài, khiến người yêu đài trở thành vùng đất thống soái ở cõi Bắc này. Sau đó, y cùng khống Minh Hòa Thượng bắt đầu vạch ra chiến lược, muốn chiều lãm những người bất bình trong thiên hạ. Đảo ngược lại cục diện của phủ quốc sư Gã lừa trọc mực mực có cách nghĩ này Mùi cũng biết được khát vọng mảnh liệt chi của hắn Chỉ là trước kia không tìm được người yêu sư Hoặc yêu quái có sức mạnh cường đại ủng hộ Cho nên mọi chuyện vẫn gác lại một bên Đến khi người cá xuất hiện Kế hoạch của bọn họ liền được thực hiện rồi Kỷ Vân Hòa nghe đến chuyện này mở miệng Vốn dĩ muốn xen ngang Hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng Người cá lúc ấy trấn giữ cõi bắc Con lừa trọc liền lên tuyết nguyên phía trên Thử lôi kéo thành vũ loan điểu gia nhập Ừm, nàng gật đầu Đây quả thật là lựa chọn chính xác Lúc ấy lực lượng của trường ý và khống minh vẫn chưa mạnh Tuy rằng dựa vào sức mình có thể đoạt được người yêu đài Nhưng chưa chắc có thể ngồi vững vị trí Nếu như có đại yêu quái vang danh thiên hạ trăm năm trước giúp sức Thực lực hay danh tiếng của bọn họ đều sẽ tăng vọt lên Dù là ai đối với thiên hạ này có bao nhiêu bất mãn Nhưng đều phải để tâm đến thế sự Biết được bọn họ được thanh vũ Loan điểu hỗ trợ Nhất định sẽ không suy nghĩ quá nhiều mà đầu quân đến đây Đúng vậy, bọn họ nghĩ đến rất là hoàn mỹ Nhưng... Lạc Cẩm Toàn nhít môi cười Thanh cơ không đồng ý ừ, Vì sao? Kỷ vương hòa như lúc ở trong thập phương trận Phụ yêu được sinh ra từ tình cảm nồng đậm của thanh vũ loan điểu Nàng ta hận ngự yêu sư đến cùng cực Nếu dựa tới suy nghĩ của đại quốc sư Thanh vũ loan điểu e rằng muốn ngựu yêu sư trong thiên hạ này đều phải bồi tán Tuy những năm tháng quá khứ của nàng ta mới phải Nhưng có cơ hội trời cho như vậy dần đến tận cửa Thanh vũ loan điểu cư nhiên lại không đáp ứng lại cẩm tang lặng lặng nói Thanh cơ trước đây hình như thích quan một người Nhưng sau khi nàng ta rời khỏi thập phương trận Người kia đã chết rồi Cho nên thanh cơ cảm thấy thế gian này thật vô vị Cũng không định cho tham gia vào phân tranh của nhân thế Định ở ẩn sâu bên trong tuyết nguyên kia Kỵ vân hòa nhiều mày Trong lòng cảm thấy thanh vũ loàn điểu này Ngũ quan kiều mị Là tướng mạo của thế tục hồng trần Nhưng không nghĩ đến nội tâm này của nàng ta Cứ nhìn ẩn giấu mấy phần xuất thế quả đạm Trong thật phương trận nọ Lưu lại là trăm năm bất cam cùng tình yêu của thanh vũ loan điểu Cho nên phủ yêu kia điên cùng si mê như vậy Nhưng thanh vũ loan điểu không hề cố chấp như thế Hừm, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất Ê, tỉ đừng vội vàng cảm khái Mùi nói cho tỉ biết Mũi còn biết được một bí mật lớn kinh thiên. Lạc Cẩm Tàn cố tỏ ra thần bí. Kỷ Vân Hòa có chút bùng cười. cười. Là bí mật gì? Người thanh cơ thích. Tỷ biết là ai không? Mũi nói cho Tỷ biết là... Biết. Kỷ Vân Hòa chen ngang lời nàng ta. Vô thường thánh giả trữ nhược sơ. Lạc Cẩm Tàn quay cùng. Ơ sao Tỷ? Nàng ta hệt như một đứa trẻ có chút không vui díu mi nói <cười> Vậy tỷ có biết trữ nhược sơ cùng người yêu sư nào Trong thiên hạ bây giờ của chúng ta có quan hệ không? Kỷ Vân Hòa đoán mò Đại quốc sứ Lạc cẩm tan khó hiểu ừ, Sao cái gì tỷ cũng đều biết hết vậy? Kỷ Vân Hòa cười nhéo mặt nàng ta <cười> Mũi thật ngốc trên thế gian của chúng ta Kẻ có thể sống lâu như vậy được có bao nhiêu người chứ Còn có thể là ai uhm, Được rồi Vậy tỉ biết Chữ nhược sơ là sư huynh của đại quốc sư không Kỷ vân hòa sửng sờ Chuyện này nàng thật sự không biết Bọn họ là đồng môn ư Nàng đột nhiên hỏi Vậy sư phụ của họ là ai Vô thường thánh giả trước kia cùng với đại quốc sư ngày nay Hai nhân vật quan trọng như vậy Vì sao chưa từng thấy qua quan hệ giữa họ được ghi lại trong thư tịch? Uhm, chuyện này mũi cũng không biết Là do Khống Minh Hòa Thượng nói ra để thuyết phục Thanh Cơ Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ đến Thanh Cơ lại thích Trữ Nhược Sơ Hắn chỉ cho rằng Trữ Nhược Sơ năm đó là một người yêu sư có tầm quan trọng nhất Chủ đạo phong ứng thanh vũ loan điểu cho nên nàng ta vốn là hận hắn nhất Mà Trữ Nhược Sơ chết rồi Thành vụ loàn biểu kia đương nhiên phải tìm cả duy nhất có quan hệ với hắn để báo thù rồi. Nhưng không nghĩ đến, thanh cơ căn bản không quan tâm chuyện này. Lúc ấy nàng ta nói trữ nhược sơ là mắt nối duy nhất liên kết nàng với thế gian này. Trữ nhược sơ chết rồi, nàng không còn liên quan gì nữa. Kỷ Vân Hòa có chút cảm khái, sau đó là nhìn lạc cẩm tàn hỏi. Uhm, vậy mùi có bản lĩnh gì lôi kéo nàng ta tiến vào tế tục hồng trần này vậy? mũi có thể uống lại cẩm tàng đắc ý nói Thanh cơ thích uống rượu cùng muội vừa gặp như đã quen từ lâu hai người bọn muội gặp nhau nhauiền uống suốt hai đêm liền Thanh cơ lập tức xem muội như bằng hữu sau khi muội và không minh hòa thượng rời đi nàng ta đáp ứng muội vì những bình rượu kia đồng ý đến người yêu đài cõi bắt giúp muội một việc ừ, chỉ có muội và không minh hòa thượng rời đi sao Đúng vậy? Lạc cẩm toàn gật đầu Quay về là đi qua tuyết nguyên <cười> Kỷ vân hòa đỡ trán Nhìn đức hạnh của lạc cẩm toàn Cũng không biết nên tìm khống minh hòa thượng hỏi tội hay không Nàng ổn định tinh thần tiếp tục hỏi Ờm, um, hai người ban đầu không đưa thanh cơ đi Vậy... À, đúng rồi, kỷ vân hòa nghĩ ra Sau khi nàng bị bắt Năm năm trước Người của triều đình cũng không thăm dò được tin tức của thanh vũ loan điểu Có thể thấy được, nàng ta thực sự không hề liên hệ với bọn người của Trừng Ý. Ừ, chuyện đó mùi cũng không có biện pháp gì. Tuyết tâm ngược đi rồi, mùi cũng không có biện pháp trói thanh cơ đến phủ quốc sư cứu tỷ Chỉ dựa vào bản thân, càng là không làm nên trò trống gì. Mùi chỉ đành quay về cõi bắc với gã lừa trọc. Sau đó ở bên này chờ đợi, nhìn người cá cùng con lừa trọc kia kiến tập thế lực của mình. Thu nhận những yêu quái lưu lại cùng người yêu sư phản đồ. Sau khi tất thảy đã chuẩn bị xong Người cá đưa mùi đi tìm thanh cơ Thanh cơ đáp ứng một nguyện vọng của muội Nàng ấy giúp muội dẫn dụ đại quốc sư Từ phủ quốc sư đến cõi bắc Kỳ vân hòa hỏi um, Thanh vũ loan điểu nếu lợi hại như vậy Vì sao không cùng trường ý đến thẳng kinh sư Như vậy nói không chừng có thể náo loạn triều đình Không có ngày tháng yên ổn Mùi cũng nói như thế Gã lư trọc cũng nói vậy Nhưng người cá không chịu Kỷ Vân Hòa sửng sờ Người cá nói Y phải một mình đưa tỷ đi Câu nói này dường như kéo nàng quay về đêm tràn ngập màu máu cùng ngọn lửa kịch liệt đó Trong lúc nàng sắp chết chợt nhìn thấy trường ý Y đưa nàng rời khỏi ngục giam chật hẹp âm u kia Kỷ Vân Hòa rủ mắt Nếu như bảo đem cả đời này viết lên trên một tờ giấy Mỗi một tình cảm sẽ thay thế một lời Thì biết đến bây giờ E rằng chưa có người nào Có thể khiến tờ giấy của nàng Điểm lên nhiều nét bực như vậy Nàng cười khổ <cười> Thật là một cá đuôi to chuyên chế Còn không phải sao Lạc cẩm tan vẫn ồn ào Bên tai nàng trút giận Tỉ xem người cá kia Bây giờ ngồi lên vị trí tôn chủ cõi bắt Càng ngay ngược bá đạo Không nói lý lẽ gì cả Y đem tỉ nhốt ở tiểu viện hồ tâm này lâu như vậy rồi, đều không để mũi đến gặp tỷ lần nào. Y dùng nguyên vọng của mũi để nhờ thanh cơ đến giúp. Vậy mà, y thực sự vừa nói trở mặt liền trở mặt, nửa điểm tình cảm đều không lưu lại đó. Mà lúc này, tất cả thân âm lần nữa không thể lọt vào tai nàng. Nàng đưa mắt nhìn bức bình phong kia, lại cúi đầu nhìn bàn tay gầy gọt trôi xương của mình, trầm mặt.